Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tương ở vai khiến anh thở cũng ra hơi. Lúc này trời có sụp xuống anh cũng chẳng đứng dậy nổi. chỉ cũng không khá hơn Dũng. Hắn mệt mỏi ngã người tựa lưng mà tàng đã gần họ. Hơi thở rộn rộn đến khó tả Nhìn Dũng nằm chơi như khu gỗ khiến hắn phải suy nghĩ. Thằng khốn tại sao không phòng bị gì hết? Nếu mà bây giờ tao ra tay thì mày chết chắc. Ôi chào, sao lại đau thế này? Không khéo mình chết mặt Anh ai Bất ngờ dùng lên tiếng Có phải anh vẫn nhớ lời hứa không Vì vậy mà anh vẫn cứu em Im đi nhau Đừng quá tự đẻ cao mình như vậy Tao không tốt như mày nghĩ đâu Chỉ lớn tiếng Anh đừng có chối nữa lớn tiếng như thế không phải là anh đang phủ nhận sao Gưỡng mệt nhọc mỉm cười Này thằng khốn Mày đang cố làm gì thế hả Tao có thể giết mày ngay bây giờ đấy Chí đứng dậy ôm vai tử tử tiến về về Dũng Trong giây phút đó rất nhanh và khẽ Hắn thoáng liếc nhìn về phía cánh rừng Điều gì đã khiến que môi hắn bất chợt mỉm cười vụt tắt Còn Dũng thì vẫn nằm đó không nói gì Yên lặng nhắm mắt và chờ đợi Điều đó làm Chí tức điền lên Hắn không hiểu tại sao Dũng lại cứng đầu như thế Rốt cuộc thì hắn và Dũng ai cố chấp hơn ai Tận sau trong tâm hồn chị dường như có hai nhân cách đang cấu xé lẫn nhau Làm anh càng trở nên điên loạn và từ từ mất hết lý trí Cuối cùng cái nhân cách yếu ớt đã tan biến nhanh chóng Cũng như lúc nó mới xuất hiện Đó cũng là lúc Dũng phải đối mặt với cái chết một lần nữa Phục chỉ bỗng nhiên rút mạnh cây kéo ra khỏi bờ vai Dũng Khiến anh đau đớn thét lên kịch hoạt Lần này tự thần nó thực sự gọi tiền Dũng Anh không còn cơ hội để thoát Mày chỉ thấy dũng chỉ thét lớn vung cao cây kéo lên Đoạn Một tiếng súng vang lên trói tay Kèm theo một tia đạn bay thẳng vào cổ chí Trong mắt chí trợn trắng Toàn thân co giật Một luồng điện chạy dọc sống lưng Khiến đầu óc hắn trống rỗng Theo bản năng hắn đưa tay Chộp lấy vết thương trên cổ Màu vẫn cứ tuôn không ngừng chạy tràn Trên tay xuống ngực Hắn vẫn cứ mặc kẻ, cố gắng lê từng bước chân đến miệng vực. Lúc này, Dũng đã chấn tĩnh. Phát hiện điều gì đó rất lạ ở chị. Bàn tay của hắn đang cầm lạ lưỡi kéo. Điều gì đã khiến bạn đau lòng xuống động Đã có ai làm điều đó với bạn chưa? Bạn có nhớ không? Hay bạn đã từng... Đối với Dũng, điều này làm có tim anh trùn lại. Cảm thấy nhẹ nhàng vào cô. Cô nói gì đó, nhưng lại không thành tiếng. Cho đến khi, chị lao người xung vực thì... Không, anh hay? Dũng điên cuồng hét lên. Và dùng hết sức lao thẳng đến bờ vực. Phật. Giờ đây tuy hoàn cảnh đã đào ngược. Nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Cánh tay nhỏ bé ngày xưa bây giờ đang nắm chặt bàn tay thu cạch. Anh hai cố lên. được muốn tay. Muộn rồi. Đây là cái tôn nhật để anh đẹp tội. Đừng cố gắng đưa Dũng. Không. Đừng bỏ em anh hai. Đừng ma. Dũng miêu mà. Thả tôi cho anh. Anh không phải là người tốt. Vĩnh biệt. Chỉ mỉm cười nụ cười. Trọng đứng mắt Không đừng ma Chị buông tay rơi thẳng xuống vực Trong giây phút cuối cùng hắn đã cười thật tươi và thẹt lớn Hãy sống sao tốt nhá Dũng Thầy anh chăm sóc chị Dũng Anh ai Dũng tức tửi riêng xiên Cùng lúc đó Tín và Lan chạy đến miền Dũng Này Dũng Có sao không cậu ổn chứ Tín hoài rồi Là anh chính anh đã cướp cỏ phải không Dũng gắt Đúng là tôi Tại vì tôi thấy hắn muốn giết anh nên tôi đã bắn Bộ không đúng hay sao Tín ngựa ngang. Khuôn khiếp. Anh có biết rằng mình đã mắc sai lầm không hả? Dùng bật dậy hai tay nắm lấy cổ tín sọc lên. Tại sao anh không chịu nhìn cho kỹ? Anh ấy cầm lưỡi kéo chứ không phải cán kéo. Tại sao anh không chịu nhìn hả? Thật vậy sao? Tín lập Tôi nghĩ rằng cậu sắp bị hắn giết nên tôi không ngờ anh cố tình làm như vậy. Xin lỗi. Nhìn thấy thái độ ân hận của Tín. Dũng cũng không muốn nặng nhẹ thêm nên buộc ra. Lan đứng lặng lẽ nhìn Dũng Không lên tiếng, cho thấy bờ vai anh đầy máu tươi Cô vội vàng sẽ lấy mảnh áo trên người bước đến gần băng bó cho anh Bông Dũng lên tiếng hỏi Em là nhạn phải không? La lặng người khi nghe Dũng nói Phải Trình em đã giết cha mẹ tôi đúng không? Dũng lạnh lùng nhìn về phía khác Vâng là em Anh rất hận em đúng không? Hận thì có làm được gì đâu Mà em đã là người chết thì có hận cũng chẳng có ích gì Làn khẽ cuối đầu và tiếp tục băng bó cho Dũng Vợ tôi còn sống không hay lại chết rồi làm vẫn không hè ngước lên nhìn lúc có lẽ của em ăn đã ướt đận học cô ấy vẫn chưa chết chỉ có điều đang buồn mê thôi dung lặng lẽ quay sang nhìn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc